hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 837 giết lên môn 837 giết lên môn tinh khí văn tự online xem bổn trạm vực xanh thủ cơ đồng bộ xem thịnh phòng vấn đây sơ cảm ơn hoa sen chín màu 1 ngày lành năm 588 mạnh mẽ khen thưởng Cám ơn tiểu manh tiểu bò đạo tặng thảo thượng phi vé tháng duy trì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Liệt không hắc lân thú cùng tiểu không cũng là đến đây hồng hoang thiên địa Rất rõ ràng Liệt không hắc lân thú là tới tị nạn Nàng đã dùng bị hỗn đồn phía trong cường giả đỉnh cao theo dõi Tuy rằng những người đó cũng không biết kia khỏa bảo châu là cái gì vậy Nhưng mỗi người đều sẽ không bỏ qua cái này vô thượng kỳ vật Thậm chí, khả năng đại đạo cảnh vô thượng tồn tại đều là chú ý tới Cũng không đến bao lâu Xé trời hắc lân thú chính là bị bàn cổ đại đạo tôn mới đi Nói chuyện cái gì không biết Nhưng xé trời hắc lân thú cũng là ở hồng hoang thiên địa an cư đi Có bàn cổ đại đạo tôn bảo vệ, ai cũng là dập tắt trong lòng ý đồ kia. Đinh nhạc này lần bị thương này không nhẹ. Cho dù có một chút kỳ chân cũng là dùng một đoạn thời gian không ngắn nữa. Tùy theo, hắn cũng không tiếp tục bế quan, mà là trực tiếp vượt qua hồng hoang thiên địa, soạt. Tư không vô tận bên trong, thánh mâu xé sách tư không. Xuất hiện ở chân hư đảo Sơn Môn trước Nổ vang một tiếng Chân hư đảo thật lớn Sơn Môn bị đánh nát Đá vụn bắn tung trời Đinh nhạc đến đây Nhất thời Chân hư đảo bên trong vốn là thần hồn nát thần tính không khí lập tức chính là nổ tung Tất cả mọi người là có chút bối rối Thậm chí còn có chút để tự trực tiếp bỏ chạy Đinh nhạc Ngươi không cần khinh người quá đáng chân hư đảo đại trưởng lão xuất hiện Hắn mặt đỏ tai hồng Nổi giận gầm lên một tiếng Sau lưng hắn chân hư đảo các bá chủ tuy rằng không ít Nhưng mỗi người đều là không có bao nhiêu lo lắng Không có cách nào Đinh nhạc hiện giờ ở trong hốn đồn uy danh thật sự thái thịnh Thậm chí có người cho rằng tuyệt thế bá chủ chi phía dưới đế nhất nhân chính là Đinh Nhạc. Thân là vô địch vương giả. Trên người còn mang hai kiện hỗn độn linh bảo. Này thật sự để cho những cường giả khác đều là cảm giác rất vô lực. Đừng nhìn Đinh Nhạc ở tuyệt thế bá chủ thủ hạ rất chật vật. Nhưng giờ phút này hắn mới bất quá ba kiếp cảnh giới. Cũng đã ngạo thì tứ kiếp bá chủ. Chính là kia thần quốc giám quốc thân vương. Đinh nhạc giờ phút này cũng là đủ để coi thường. khinh người quá đáng. Đinh nhạc cười lạnh bước ra hư không nổ vang một tiếng. Hắn một cước đi xuống. Chân hư đảo bốn phía hư không đều là băng diệt Nếu không chân hư đảo hộ giáo đại trận cho dù khởi động. Chân hư đảo tiên sơn đều là được văng diện. Chân hư đảo đàn tràng rất hùng vĩ. Ở khu vực này Từng tòa tiên sơn chìm nổi không chừng Sáng mở vô lượng bốc lên thúy khí vô cùng Khí tượng phi Phàm Thân là hốn độn bên trong sổ được đại thế lực Chân hư đảo thực lực cũng là không kém Dám tính kế bồn tỏa Sẽ có bị diệt dạy chuẩn bị Đinh nhạc lời nói tràn đầy lạnh léo nói Nhất thời để cho chân hư đảo một đám người sắc mặt đại biến Diệt giáo Chân hư đảo sừng sứng hốn đổn bên trong năm tháng cũng là đủ đắt lâu Nội tình thâm hậu Giờ phút này nhưng là bị nhân uy hiếp muốn tiêu diệt dạy Chân hư đảo đại trưởng lão khí sâu đều phi lên Thật sự coi chính hắn vô địch rồi Cùng lắm thì một trận chiến Trân hư đảo một vị chân đảo bá chủ hét lớn lửa giận ngút trời Bất quá vẫn còn có chút lòng người trung do dự Không có cách nào Hiện giờ chân hư đảo đích xác thế yếu Đinh nhạc phía sau càng là đứng rất nhiều cường giả đỉnh cao Đem bọn người đảo chủ cùng đế nhất sao ra đây Bổn tỏa không truy cứu những người khác Đinh nhạc lại mở miệng nói Không có khả năng Đại trưởng lão gào to nói Muốn là thật sao người Kia chân gư đảo mặt mũi thật sự liền ném đã không có Đến lúc đó cùng diệt giáo cũng gần như Ngay cả bản thân đạo chủ đều là không bảo đảm thế lực ai còn dám đến a Mà lúc này Tiểu bạch miêu từ trong gư không đi ra Kỳ hắn con kia dị trùng cuồng sư Lười biếng mở miệng nói Cho thể diện mà không cần, thật sự nghĩ đến bản miêu không dám ra tay a Tùy theo, hậu thổ Nương đương, dương ngọc nhi, tiểu không, tiểu nậu phụ, tiểu thanh mai bọn người là đến. Người tới cũng không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối để cho chân tư đạo rất nhiều cường giả trong lòng trầm trọng. Hiện giờ hồng hoang thiên địa thật đúng là không phải chân hư đảo có thể ngăn cản cường giả Như Vân. Mà lúc này, hốn độn bên trong rất nhiều cường giả ánh mắt đều là rơi xuống lại đây. Xem một màn này, ánh mắt đều là rất lạnh nhạt. Chân hư đảo nhân phẩm cũng đều bị bọn họ đảo chủ cho bài xong rồi. Bằng không sẽ không rơi xuống như thế tứ cú vô thân nông nổi. Đừng nói nữa, đánh vào đi Tiểu bạch miêu có chút không nhìn được nói Phất phất tay móng vuốt nhỏ Tùy theo một tiếng sống to Hắn dưới thân con kia dị chủng cuồng sư liền sông ra ngoài Khí huyết ngập Chiến lực phi phàm Phịt một tiếng Nghĩ đến chân tư đảo Chân đảo bá chủ chính là thiếu chút nữa nổ tung Tiếng kêu rên liên hồi Khởi trận Chân tư đảo ở chỗ sâu trong Bọn họ đảo chủ thanh âm vang lên Tùy theo Toàn bộ chân tư đảo đều là sáng lên Tiên quang vô hạn Bao phủ lại toàn bộ đàn tràng Tử vân tiên đăng càng là bốc lên Tiên hỏa tận trời Bảo vệ chân tư nói Âm Một tiếng vang lớn Con kia dị chủng cuồng sư Bị một đảo tiên hỏa đánh bay trở về thân hình đều là nứt ra rồi. Mượn dùng toàn bộ đại trận, Tử Vân Tiên Đăng uy lực càng thêm khó có thể đánh giá. Cái ngày ta đến, thánh mâu tận trời, mâu quang sắc bén, răng một tiếng, một khu vực chính là bị nó đánh nát. Hiện giờ thánh mâu uy lực càng cường đại hơn, luận lực công kích, Tử Vân Tiên Đăng cũng là không được. Nội bộ Chân hư đảo cường giả đều là sắc mặt nặng nề Toàn bộ đều là đang chủ trì đại trận Đồng thời Đế vừa xuất hiện Bắt đầu khởi động chân hư đảo nổi tình Từng kiện từng kiện cường đại bí bảo bị đem ra Chuẩn bị vận dụng Oanh Tiểu bạch miêu dần giữ ra tay Một tiếng gầm nhẹ tùy theo Một mảng lớn lưu tinh rơi xuống Nhiều như vậy tinh hà chi xa Để cho chân hư đảo mọi người mặt đều là đại biến Tử vân tiên đăng cũng là bị đập lão đảo Loại này đại trận có thể ngăn không được mấy người kia bao lâu Đại trưởng lão lo lắng lo lắng nói Kia Thanh Thiên rốt cuộc ra không ra tay Lẽ nào thật sự xem ta dạy bị diệt Một vị trưởng lão giận dữ nói Thanh Thiên Kia có lẽ là chân thư đảo duy nhất sinh cơ Nhưng này là đường đường đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Trong lòng nghĩ cái gì ai biết Khả năng ở trong mắt hắn chân hư đảo cũng chính là mây bay Hắn sẽ ra tay Hắn ở hốn đồn đã dùng uy nghiêm quét qua Cũng cần một lần nữa tạo uy nghiêm Chân hư đảo đảo chủ xuất hiện Trước hắn bị thương quá nặng Chỉ còn một cách đầu lâu Đến bây giờ cũng không có thở ra hơi Sắc mặt rất trắng mịch Chân hư đạo Hồ giáo Đại trận cũng không có ngăn cản bao lâu Tùy mọi người ra tay Hồ giáo Đại trận cũng là không ngừng co rút lại Thu nhỏ lại phòng hộ phạm vi Âm âm âm Từng tòa tiên sơn bị đánh bảo Đâu đâu cũng có hỗn loạn tưng bừng Chân hư đạo đệ tử càng thêm trong lòng sợ hãi Chờ một hồi Đinh Nhạc mở miệng nói Được rồi, đã không ai tới cứu các ngươi Vậy không sống rồi Nhất thời Đinh Nhạc ra tay Ui thế vô song Phong thái vô hạn Một quyền đánh vào phía trên đại trận Tiên Quang băng diệt Đinh Nhạc quyền đầu so với cực phẩm chí bảo còn cứng rắn hơn Không có vài cách chính là phá khai rồi một cách khe Xoát Một đảo tiên hỏa đánh út lại Tốc độ cực nhanh Nhưng dừng ở đinh nhạc trên người Một đảo tiên hoàn xuất hiện Vạn pháp bất sân Phòng lửa vô song Đinh nhạc chính là thân mình Quơ quơ chính là không sao rồi Răng rắc Mà theo sau Hồng hoang mọi người cũng là từng cách từng cách đánh vỡ đại trận Bước chân vào chân tư đảo bên trong Chưa xong còn tiếp Sơ bảy năm nhỉ. Nhanh nhất đổi mới, vô đạn xong xem thỉnh.